hồ chỉ có người nào thành công tu luyện được một chút bí pháp này mới tiếp tục nghiên cứu sâu hơn được. ngay khi lâm khiếu đường dần dần thích ứng được mỗi lời nói mỗi hành động của thiên cực lão nhân dự định bắt đầu tìm kiếm tung tích uyển nhi. lúc này thanh âm của tố tố vội vã truyền tới. trước đó lâm khiếu đường đã dặn nàng nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó thì hãy truyền âm không được phép tự tiện xông vào tiền bối Hội đồng nguyên lão phái người truyền tin Nửa canh giờ nữa tiền bối Phải đến đại hiên mật điện Có chuyện quan trọng thương lượng Nghe nói như vậy Tinh thần lâm khiếu đừng hơi rung lên Lập tức truyền âm trở lại Tiến vào rồi nói Tố tố mặc bạch y đơn giản Thiếu vài phần quyến rũ, Cũng thêm vài phần thanh tú Bộ quần áo này làm cho lâm khiếu đừng Rất thuận mắt So với mấy ngày trước đó Quả thực thoải mái hơn rất nhiều Lâm khiếu đừng tiếp nhận truyền âm thạch trong tay tố tố, sau khi dò xét xong mới nói, hẳn là vì chuyện hóa long xào, ngươi biết bao nhiêu đối với chuyện này. Tố tố chính là thiếp thất mà thiên cực lão nhân sủng tín nhất trong 20 năm qua, bởi vậy hắn đã dặn nàng chú ý tới một ít chuyện quan trọng trong môn phái, thế nhưng chung quy quyền hạn của nàng có hạn, tố tố đối với người thanh niên trước mắt này thực sự không hiểu biết gì nhiều. Thế nhưng nhiều năm qua nàng đã quen chịu đựng, từ lâu hình thành nên nô tính tuyệt đối thuần phục đối với những tu luyện giả địa vị cao, không có bao nhiêu do dự, nhanh chóng nói ra mọi chuyện mình biết. Nô tỳ nghe nói trong phái có một nguyên lão săn giết yêu thú cao cấp, vô ý phát hiện ra một tấm địa đồ, trên địa đồ có đánh dấu địa điểm xào việt hóa long dao, còn tỉ mỉ ghi lại rất rõ địa hình. Có người nói hóa long xào ở một trong hai đại ma cảnh của Nam Xuyên giới, chính là tù ma cốc, nô tì chỉ biết được như vậy mà thôi. Tố tố ngắn gọn nói mọi chuyện mình biết ra. Trước đó lâm khiếu đừng đã có vài phần hiếu kỳ đối với chuyện về hóa long xào. Hôm nay lại biết được địa điểm tù ma cốc, trong nhất thời nhiệt tình tăng vọt. Lâm khiếu đừng từng xem qua rất nhiều sách cổ ghi chép về tù ma cốc. Tại nơi này có tồn tại vài luyện thiên địa nguyên hòa, chỉ là tù ma cốc hung hiểm vạn phần, các loại yêu thú cao cấp tàn sát bừa bãi, thậm chí còn có một số thượng cổ kết trận do tu luyện giả thượng cổ lưu lại, nếu như gặp phải chỉ có thể bỏ mạng tại chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân tù ma cốc còn có thể bảo tồn được thiên địa nguyên hòa, nhưng đã từng có ghi chép về người thuận lợi tiến vào và quay về, càng thu hoạch được không ít bảo bối. Trong đó có một đan dược cực phẩm của tu luyện giả thượng cổ, có pháp bảo thượng cổ, còn có một ít ký xảo mật pháp cao cấp. Bất quá tất cả những điều này chỉ là do Lâm Khiếu Đường đọc được trong sách cổ, không hề có căn cứ chứng minh xác thực nào. Điều này là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho Lâm Khiếu Đường chưa một thân một mình tiến vào, mạo hiểm một cách vô vị không phải tính cách của Lâm Khiếu Đường. huống hồ tù ma cốc bị bao phủ trong một kết trận không gian cực lớn, bốn phía có rất nhiều lỗ hổng không gian, không gian vô cùng không ổn định, hơi chút không cẩn thận liền có thể bị hút vào trong đó, nhẹ thì xuyên tới một địa vực nào đó, nặng thì thần hình câu diệt, nếu như không biết phương pháp vượt qua, xông vào hầu như nắm chắc cái chết, nơi môn phái hiên viên tông chiếm đóng tuy rằng nghèo nàn, Thế nhưng diện tích vô cùng rộng lớn, động phủ của thiên cực lão nhân cách đại hiên điện mấy nghìn dặm nếu phi hành không có nửa canh. Bất quá những nơi ở của nguyên lão đều được bố trí kết trận truyền tống cỡ nhỏ. Đây là do hiên viên tông tốn rất nhiều sức lực kiến tạo nên, chính vì những thời điểm như Cần Thương nghỉ chuyện gì đó như hiện tại, để phòng ngừa chính mình lộ ra điều gì đó, Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn tố tố hỏi. Bình thường thiên cực lão nhân xuất hiện trước mắt mọi người có mang theo người khác hay không? Hoặc là thiếp tu? Tố tố cúi đầu nhẹ giọng nói. Sư phụ có đôi khi mang theo nô tỳ hầu hạ. Trong môn phái hầu như người nào cũng biết sư phụ háo sắc thành tinh. a Lâm khiếu đừng sớm có dự liệu gật đầu. Điều này cũng tốt. Coi như giúp chính mình giải quyết được nhiều việc. Nguy trang sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm khiếu đừng đối mặt với chúng tu luyện giả hiên viên tông lần đầu tiên, tự nhiên là thận trọng không gì sánh được, để phòng ngừa cách ăn nói hành động của chính mình xuất hiện điều gì đó không thích hợp nên đã mang theo tố tố. Lâm khiếu đừng và tố tố phân biệt nắm lệnh bài truyền tống trong tay, đứng tại vị trí trung tâm truyền tống trận, mặc niệm pháp quyết, sau đó quang mang màu trắng lé lên, một lát sau đã xuất hiện trước một đại điện rộng lớn, tiền bối. Đây chính là nơi diễn ra hội nghị nguyên lão đại hiên điện. Biểu tình của tố tố có chút kích động, thấy kiến trúc to lớn như vậy, dù không phải lần đầu nhưng vẫn không kìm lòng được. Một bàn tay to lạng lẽ vòng qua cái eo thon nhỏ của tố tố, tố tố lập tức cả kinh. Sau đó khắc đã áp sát vào bàn tay kia của chủ nhân, dương đôi mắt khiếp đảm nhìn khuôn mặt già nua, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt tuấn lãng bên dưới, mặt có chút ửng hồng. Không biết làm sao cho phải. Nên gọi sư phụ chứ không phải là tiền bối. Nếu như tiếp tục gọi sai. Quay về vi sư nhất định sẽ trách phạt ngươi. Lâm khiếu đừng với hình dáng thiên cực lão nhân sụ mặt nói. Sư phụ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 331. Ba vị đại nguyên lão. Thượng nữ tử nhu thuận như vậy. Lâm khiếu đừng đúng là lần thứ hai gặp phải. Lúc này nhớ lại thủ đoạn hạ độc vô cùng kịch liệt với nàng ta Nếu sớm biết nữ tử này có tính tình nhu thuận như vậy Chỉ cần dùng tới thủ đoạn ôn hòa là được rồi Bốn phía đại hiên điện thủ vệ xâm nghiêm Càng có kết trận cách âm cực kỳ tinh diệu bao vây xung quanh Bởi vậy thương nghị mật sự tại đây là an toàn tuyệt đối Ngoại giới rất khó có thể thám thính dù chỉ một chút Lâm khiếu đường ôm lấy eo thon nhỏ của tố tố Tỏ ra một bộ lão sắc quỷ đi về phía cửa chính đại hiên điện, chỉ đi mới bước vào liền thấy một đạo thân ảnh màu hồng quen thuộc bay qua, lướt qua bên người rồi rất nhanh tiến vào trong đại hiên điện. Chủ nhân đạo hồng ảnh toàn thân phiêu giật, khi vượt lên trước thiên cực lão nhân ngay cả nhìn cùng không thèm liếc mắt một cái chứ càng đừng nói đến chào hỏi, hiển nhiên đối với người này rất khinh miệt. Thế nhưng bóng lưng này cũng làm cho Lâm Khiếu Đường nhớ lại một đoạn thời gian nhiều năm về trước, đúng là một đoạn năm tháng tiêu hồn. Nghĩ lại chính mình khi đó trong lúc hôn mê bị một vị mỹ nữ tùy thân trà đạp, không khỏi cười cười. Chủ nhân Hồng ảnh chính là Hồ Mỹ Nhi, trưởng lão Hồng Diệp Cốc vốn là một trong bát đại môn phái tại Hiên Viên Quốc ngày trước. Tại thời điểm đó người này cùng Lâm Khiếu Đường từng có một đoạn quan hệ nam nữ mờ ám. vất quá cũng phải nói lại, nữ tử này vẫn còn thiếu Lâm Khiếu Đừng một món nhân tình thật lớn. Tuy chỉ mới vội vã gặp thoáng qua, Lâm Khiếu Đừng vẫn dò xét được đại khái cấp độ tu vi hiện tại của nữ tử này, chí ít cũng là linh hồn giai sơ kỳ đỉnh phong, ngày trước nếu không phải Lâm Khiếu Đừng hy sinh bổn nguyên của bản thân trợ giúp Hồ Mị Nhi trùng quan, chỉ sợ nữ tử này nhiều lắm cũng chỉ mới tiến vào linh hồn giai mà thôi. thậm chí có thể còn bị hãm tại ngưỡng cuối cùng không quá quan được. Xem giá hiện tại Hồ Mị Nhi đã nghiễm nhiên trở thành nguyên lão hiên viên tông, địa vị so với ngày trước đã cao hơn rất nhiều. Không đợi Lâm Khiếu đừng hồi ức, đã có một đạo âm mạnh mẽ truyền đến, Thiên Cực lão nhi, ngươi thực tiêu giao khoái hoạt, tới đây nghị sự còn muốn mang theo thiếp, thực sự là tức chết lão phu a. Thanh âm này Lâm Khiếu đừng vô cùng quen thuộc. Xoay người nhìn lại chính là thổ nham lão quái ngày trước, tu vi so với trước đây đã tinh tiến không ít, không những vậy còn là nhảy vọt, hiện tại đã có tu vi linh hồn dai hậu kỳ, tố tố cực độ khẩn trương, lấy tâm trí của nàng tự nhiên không thể chịu đựng nổi uy áp của thổ nham lão quái, huống chi trong lòng lại có quỷ, bởi vậy thần sắc nhất thời lóe ra một tia bất định, rất sợ lộ ra chân tướng. Lâm khiếu đừng cảm giác được thân thể tố tổ đang có biểu hiện căng thẳng cực độ Không thèm để ý tới thổ nham lão quái trước mắt Ghé sát bên tai tố tố thấp giọng nói Tố nhi thả lỏng một chút đi Vi sư cũng sẽ không ăn ngươi Có vi sư ở đây ngươi việc gì phải sợ lão già kia làm cái gì Trời có sập xuống vi sư cũng đỡ dùng ngươi Tố tố nghe được tiếng tố nhi khiến cho cả người khẽ tê dại Tâm tình càng kịch liệt nhảy lên Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, e thẹn vô cùng, nhưng thật ra sự khẩn trương trước đó lại giảm đi không ít. Không giống, hoàn toàn không giống, đây chính là cảm giác hiện tại trong lòng tố tố. Thiên cực lão nhân chân chính tuyệt đối không có thể nói ra được những lời này, càng không gọi cái gì là tố nhi. Tố tố mê man liếc mắt nhìn sang khuôn mặt già nua đang ngụy trang kia, tuy rằng nét mặt này nàng đã nhìn qua rất nhiều năm. thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không hề đáng ghét như trước hơn nữa lại còn dần dần trở nên thân thích trên người thổ nham lão quái tản mắt ra khí nguyên có tính công kích đối với người chỉ có tu vi sư giai như tố tố mà nói căn bản không thể chống đỡ nếu không phải lâm khiếu đừng kịp thời tàng cường khí nguyên hộ thể bao phủ lại toàn thân tố tố chỉ sợ nàng rất có thể đã thủ thương trong lòng thổ nham lão quái thóa mạ một hồi Lão sắc quỷ lại dám cùng tiểu thiếp liếc mắt đưa tình làm trò trước mặt chính mình, thực sự là muốn chết, có xong tu cũng không phải chỗ nào cũng được, lão già kia nhất định muốn chết trên người nữ nhân, tố tố ổn định lại, lúc này lâm khiếu đường mới đưa mắt nhìn sang thổ nham lão quái. Ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy vị tiền bối hiên viên quốc này, chính mình chỉ có tu vi sư giai. Lúc đó liền bị thổ nham lão quái với khí nguyên cường đại dọa cho kinh sợ, coi như là cao nhân không thể chống cự. Hôm nay cùng người này đối mặt trực diện, tâm tình lại vô cùng bình thản, không có chút cảm giác bất thường nào. Thổ lão quái, nếu ngươi cũng muốn như vậy, nữ đệ tử trong phái muốn song tu cùng nguyên lão có cả đống, hà tất còn phải cả ngày trông mòn con mắt, có muốn lão phu giới thiệu giúp ngươi mấy người hay không? Lâm khiếu đừng hít mắt lại hỏi Thổ nham lão quái hơi sừng sốt Cảm giác thiên cực lão nhi hôm nay tựa hồ có chút biến hóa Nhưng lại không biết thay đổi ở chỗ nào Chẳng lẽ gần đây thu được loại bảo bối hay đan dược gì tốt khiến cho tu vi tăng tiến Ha ha ha Thổ nham lão quái đột nhiên ngửa mặt cười to nói Không cần thuật song tu của lão phu cũng không như của lão nhi ngươi Ngươi cứ tự mình giữ lấy đi Thổ nham lão quái khí thế bàng bạc tiến vào trong đại điện, lúc này tố tố đang tựa một bên lâm khiếu đừng mới thầm hô một hơi, thân thể dần buông lỏng, cả người như có chút uể oải. Có thể tiến vào trong nghị sự đừng ngoại trừ các vị nguyên lão thì những người khác đều không thể tự mình tiến vào, ngay cả các trường lão cũng không thể tùy tiện bước vào bên trong, lâm khiếu đừng phải để tố tố lại bên ngoài. Bất quá mang theo đệ tử đi cùng cũng không chỉ có riêng một người lâm khiếu đường, không ít nguyên lão cũng đều mang theo đệ tử tới đây, hơn phân nửa là vì muốn rèn đúc bọn họ. Bởi vậy bên ngoài nghị sự đường còn chuyên môn bố trí phòng nghỉ, lúc này bên trong đó đã có một ít đệ tử đang trò chuyện với nhau. Khi tố tố xuất hiện, trong mắt không ít nam đệ tử hiện lên một tia dục vọng tham lam, nhưng vừa nhìn đến cực lão nhân đứng sau tố tố. Trên mặt cả đám đều hiện ra nét tiếc hận, chỉ có hai ba gã đệ tử là không biến đổi nhiều biểu tình trên mặt. Thậm chí đối với cực lão nhân có phần coi thường, tựa hồ sư tôn hoặc sư phụ bọn họ là những lão đầu địa vị không nhỏ, cũng không cần để thiên cực lão nhân vào trong mắt. Thấy sắc mặt tố tố do dự, lâm khiếu đường trực tiếp lấy ra một viên đan dược truyền âm nói, đây cũng không phải là độc dược, ngươi ăn hết sẽ không phải khẩn trương như vậy. Cứ ở chỗ này chờ ta ra ngoài, không được đi lại nơi khác. Tố tố nhu thuận nuốt dược hoàn, nhẹ giọng nói. Vâng, sư phụ, lâm khiếu đừng nhìn lướt qua những người khác bên trong phòng nghỉ. Khí nguyên mãnh liệt tỏa ra, khiến cho mọi người ở đây nhất thời cảm thấy khó chịu. Ngay cả một vài tên đệ tử kiêu ngạo xem thường thiên cực lão nhân cũng phải thu ánh mắt về, không dám liếc thêm một cái. Đây chính là cảnh báo uy hiếp. Lúc Lâm Khiếu Đừng đi vào nghị sự đường, hầu như toàn bộ nguyên lão đều đã đến đông đủ, nhìn lướt thật nhanh qua mọi người. Lâm Khiếu Đừng lặng lẽ đếm trong lòng, không nghĩ tới toàn bộ hiên viên tông lại có tới 18 vị nguyên lão, nhưng cũng chưa rõ tất cả đã đến đông đủ hay chưa. Trong môn phát có một nhân vật cấp nguyên lão là đã được xem như một đại môn đại phái. Nếu có từ 2 đến 3 vị nguyên lão là được chiếm cứ một phương trở thành một đại môn phái được mọi người công nhận. Nếu có thêm một vị đại nguyên lão địa vương giai, địa vị môn phái lập tức trở nên vượt trội. Hiên viên tông này lại có tới 18 vị nguyên lão, tất cả đều có tu vi linh hồn giai, lại còn thêm tam đại nguyên lão địa vương giai tòa trấn Thảo nào hiên viên tông vừa bước vào Nam Xuyên giới đã trở thành đệ nhất đại phái. Chỉ dựa vào thực lực này là đã có thể chống đỡ được với đại liên minh bên trong Nam Xuyên giới. Cuối cùng Lâm Khiếu Đừng cũng minh bạch thái âm thiên quân kia vì sao phải lao sư động chúng mời tới một nửa cao nhân ma tu thập quốc minh. Nếu không như thế, sao có thể động tới được hiên viên tông? Thế lực, môn phái khổng lồ như vậy, quả thực là đáng sợ. Điều này cũng khó trách ngay cả một tu luyện giới khổng lồ như Đại Hà Quốc cũng phải dùng tới một ít thủ đoạn độc ác để đối phó với Hiên Viên Tông Cho dù Hiên Viên Tông không phải là đối thủ của Đại Hà Quốc nhưng cũng có thể khiến cho Đại Hà Quốc bị thương nặng, tổn thương nguyên khí Trong 18 vị nguyên lão, Lâm Khiếu đừng biết được năm vị, theo thứ tự là Thổ Nham Lão Quái, Kim Bất Phôi, Hồ Mỹ Nhi, Dung Tuyên, Nguyên Cốc Chủ Hồng Diệp Cốc Cùng một người phụ nhân trung niên vợ của Kim Bất Phôi Nhờ tới bộ dáng sợ vợ của Kim Bất Phôi năm đó Lâm Khiếu Đừng liền nhịn không được muốn cười Khi đó tu vi lão bà của Kim Bất Phôi bất quá mới chỉ là đại sư giai, Hôm nay cũng đã bước vào linh hồn giai, Đoán chắc công lao của Kim Bất Phôi nhất định không nhỏ Nếu có vị nguyên lão thứ sáu mà Lâm Khiếu Đừng nhận biết Chính là lão giả lưng ngù đến thăm huyền động của lâm khiếu đừng mấy ngày trước đây. Tu vi của người này so với thiên cực lão nhân không sai biệt lắm. Nhưng tựa hồ còn âm u tàn độc hơn. Lúc này trên người của lão giả lưng ngù lại tản mát ra khí nguyên cực kỳ ôn hòa. Cùng với khí nguyên âm u mà lâm khiếu đừng cảm giác được ngày ấy lão đến thăm hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn không lộ ra một chút dấu vết nào. Nếu không phải lúc trước lâm khiếu đừng đã thăm dò qua. Biết được lão giả này có vấn đề mà nói, thì lúc này căn bản sẽ không cho rằng khí nguyên của người này có chỗ nào không thích hợp cả. Có lẽ nhất định là hắn đã dùng đan dược gì đó hoặc hạ một tiểu kết trận tinh diệu trên người. Sau khi lâm khiếu đường tiến vào, chỉ có vài người quay đầu lại, những người khác đều coi như không phát hiện. Hắn bèn tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống. Lúc này một gã trung niên áo đen đứng dậy nói, Hôm nay triệu tập mọi người lại như vậy là muốn thương nghị việc tiến vào tù ma cốc nửa tháng sau. Khí nguyên trên người trung niên nhân áo đen này cực kỳ khổng lồ. Tu vi của hắn đã đạt đến địa vương giai hậu kỳ. Sắc mặt hồng hào, hai mắt lấp lánh hữu thần. Người này chính là U Minh Lão Tổ, là một trong hai đại nguyên lão của hoa U Cốc tề danh cùng hoa tiên tử năm đó. Lúc này một vị phụ nhân trung niên diễm lệ, Mặt không chút biểu tình đột nhiên nói Lão tổ lúc này vào cốc có phải là thích hợp hay không Tu luyện giới đại Hà Quốc mấy năm nay đã dục lịch Vẫn luôn coi chúng ta là cái đinh trong mắt Theo không ít thám tử hồi báo Khả năng sắp tới đại Hà Quốc khởi xướng tiến công phái ta là vô cùng lớn Lúc này mà đem lực lượng của môn phái điều động ra ngoài có phải là quá nguy hiểm hay không Huống chi tù ma cốc chính là thượng cổ ma cảnh cực kỳ hung hiểm, xác suất có vào không ra là cực lớn. Ta cho rằng lúc này chỉ nên yên lặng theo dõi kỳ biến mới thỏa đáng. Diễm phụ trung niên chính là Dung Tuyên, người trung niên áo đen liếc mắt nhìn Dung Tuyên, khẽ gật đầu nói: Dung Nguyên lão nói không phải không có lý. Bất quá sào huyệt của Hóa Long Giao từ trước tới nay đều là bảo tàng, theo những ghi chép về tẩy sào đại sự trong sách cổ, những tu luyện giả tham gia. tẩy xào đều có được chỗ tốt cực lớn. Không ít người còn phi thăng thượng giới, trở thành tu thánh giả, mà cơ duyên hơi kém không được phi thăng, nhưng cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Ở hạ giới, hiên viên tông chúng ta năm xưa gặp phải hạo kiếp, hầu như bị mất đi toàn bộ tu luyện giới. Nếu không phải xuất hiện mấy nhân vật anh hùng, Chỉ sợ rằng khả năng chúng ta chiếm giữ được mảnh đất này cũng không có. Phái ta từng là bá chủ một phương, nhưng hôm nay cũng chỉ là một môn phái phải sống nhờ ở đậu mà thôi. Nếu vẫn không có tư tưởng tiến thủ, không dám có hành động thì sớm muộn gì cũng biến mất trên kỳ đông đại lục này, trở thành một điển tịch về sự khiếp nhược của tu luyện giới. Nghe U Minh Lão Tổ nói như vậy, chư vị Nguyên Lão ảo ảo gật đầu đồng ý. trường hạo kiếp năm xưa tựa như mới xảy ra ngày hôm qua tất cả đều rõ ràng ở trước mắt khắc sâu trong tâm trí dung tuyên đưa ra ý kiến phản đối hiện tại khuôn mặt cũng khẽ đổi tuy nàng không cho rằng mạo hiểm là lựa chọn duy nhất nhưng lời nói của u minh lão tổ quả thực là kích động lòng người một hán tử giản dị mặc vỏ phục màu lam ở bên cạnh người trung niên áo đen đứng lên nếu không phải người này đứng lên thì rất khó khiến cho người khác chú ý Rất dễ bị bỏ qua. Nhưng mà lâm khiếu đừng lại có thể cảm giác được rõ ràng khí nguyên đáng sợ tỏa ra từ người này. Loại khí nguyên tràn ngập lực bạo phát này quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Thực ra vị hán tử nhìn qua rất giản dị này có tu vi địa vương giai đỉnh phong. Là thủ tịch nguyên lão của toàn võ môn năm đó. Hỏa dương vương hồng chiến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 332 Ba vị đại nguyên lão, hạ chúng nguyên lão nhìn thấy Hồng Chiến đứng dậy, cả đám đều hiện lên kính ý. Năm đó chính là do hòa Dương Vương Hồng Chiến dẫn đầu hơn phân nửa lực lượng toàn vũ môn chống lại đại quân chủ lực của Đại Hà Quốc 7 ngày 7 đêm không cho tiến thêm nửa bước, nếu không như vậy thì chỉ sợ đã không có hiên viên tông ngày hôm nay rồi. Trận chiến ấy toàn vũ môn tổn thất thảm trọng, hòa Dương Vương cũng bị thương rất nặng, trải qua tròn một giáp mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Bởi vậy hiên viên tông cực kỳ tôn trọng đối với hỏa dương vương, thậm chí còn uy vọng hơn nhiều so với u minh lão tổ. Hồng Chiến bình thản nhìn chúng nguyên lão nói, trước triệu tập các vị tới đây, ba đại nguyên lão chúng ta đã thương nghị nhiều lần, nhất trí cho rằng tiến vào tù ma tốc, săn hóa giao long là chuyện phải làm, nếu như không như vậy thì môn phái chúng ta khó có thể cắm rễ sâu hơn tại nơi này. Cho dù Đại Hà Quốc có không áp dụng bất kỳ hành động nào đi nữa Nhiều nhất vượt qua hai giáp Phái ta sẽ gặp phải cảnh yếu bớt thực lực trên diện rộng Nơi phái ta chiếm đóng rất nghèo tài nguyên tu luyện Hầu như chỉ dựa vào săn giết yêu thú thu hoạch thú nguyên tinh Để chống đỡ nhu cầu tu luyện Làm như vậy có thể giải quyết nhất thời chứ Về lâu dài tuyệt đối không được So với ngồi chờ chết Không bằng liều mạng thử một lần Bất quá đây cũng là ý tứ của ba đại nguyên lão chúng ta Ngày hôm nay triệu tập mọi người tới đây là muốn trưng cầu ý kiến của các vị Dù sao thì nguyên lão cũng không phải chỉ có ba người chúng ta Cần hơn phân nửa nguyên lão đồng ý nhập cốc tìm kiếm Sau đó phân phối người chuẩn bị vào cốc Lúc này có một lão giả mặc hôi vào đứng dậy Chính là thủ tịch nguyên lão ngũ đạo Tông năm xưa Thượng Vân chân Nhân Hiện hôm nay là một trong tam đại nguyên lão hiên viên Tông Thượng Vân chân Nhân nói tiếp Hiện tại biết tù ma cốc có xào huyệt hóa long giao không phải chỉ có một mình phái ta, không ít đại môn phái nam xuyên giới đều biết chút ít, tứ đại môn phái thập quốc minh cũng đã bắt đầu kế hoạch hành động, những đại liên minh khác đều dục dịch. Tuy rằng phái ta có địa đồ vượt qua không gian kết trận an toàn, thế nhưng đây cũng không phải là phương pháp duy nhất, nếu như còn tiếp tục chờ đợi, xào huyệt hóa long dao rốt cuộc còn tiếp tục tồn tại hay không, không ai biết rõ rồi. Các vị cẩn thận suy nghĩ, đồng ý vào cốc thì hãy đứng lên. Lời nói này vừa ra, hơn 10 vị nguyên lão nhìn nhau một chút, sau đó có bốn người đứng lên, tiếp tục có thêm hai người khác. Lâm khiếu đừng vốn cố gắng hạ thấp, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Những nguyên lão vẫn ngồi như cũ, do dự hồi lâu Trung Quy vẫn đứng lên, chỉ có Dung Tuyên và ba vị nguyên lão khác là chưa đứng dậy. Bất quá lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. U Minh Lão Tổ gật đầu nói, tốt, nếu như đại đa số nguyên lão đã đồng ý, chúng ta lập tức tiến hành kế hoạch vào cốc tìm tòi. Thượng Vân Chân Nhân rất muốn vào cốc tìm bảo bối, thế nhưng lo lắng phía Đại Hà Quốc luôn nhòm ngó thèm thuồng. Ba người chúng quyết định tỏa chấn môn phái, buông tha hành trình vào cốc, bởi vậy các vị cần suy nghĩ thêm một chút, một khi vào cốc không thể nào tận lực thả tay thả chân, bất luận thành hay bại. Ba người chúng ta đều dành cho một nghìn trung cấp nguyên thạch và một viên linh vương đan. Đương nhiên, tù ma cốc như thế nào, mọi người đều hiểu rõ, đi vào rất có thể không trở về, điều này phải xem tạo hóa của mỗi người rồi. Một nghìn nguyên thạch trung cấp cũng không phải là con số nhỏ, linh vương đan càng là đan dược cực phẩm mà bất cứ tu luyện giả cấp cao nào cũng đều mơ ước, cho dù là linh hồn giai phục dụng cũng có thể tăng tiến tu vi. thậm chí là địa vương giai cũng có chút tác dụng càng có thể tăng khả năng trùng quan thành công phần thưởng như vậy đã coi như rất không tồi các vị nguyên lão đều lộ vẻ mặt rung động thế nhưng chỉ dừng lại trong thời gian ngắn trên mặt không ít người lại hiện lên vẻ tiếc nuối tựa hồ đối với vào cốc không có bao nhiêu hứng thù dù sao thì đánh mất tính mệnh tất cả mọi thứ coi như không thưởng cao hơn nữa cũng vô dụng rồi Hồng Chiến phát hiện ra sắc mặt các nguyên lão biến hóa bất định, lập tức nói. Lần này cần có ba vị nguyên lão tiến vào, dẫn theo năm trưởng lão và chúng đệ tử đi trước. Trưởng lão và đệ tử cơ bản đã chọn xong từ trước, mà nguyên lão vào cốc. Sau khi ba người chúng ta thương nghị, cho rằng tự nguyện vẫn thỏa đáng hơn. Dù sao nguyên lão chính là căn bản của môn phái, thiếu người nào đều là tổn thất rất lớn. Các vị nguyên lão đều suy nghĩ... Vài người tu vi yếu hơn trực tiếp buông tha, những người khác thì đắn đo không xác định. Lâm khiếu đường đối với những bảo tàng đồn đại trong xào huyệt hóa Long Giao cũng không có bao nhiêu hứng thú Nhưng lâm khiếu đường tu luyện đấu luyện giai đoạn thứ hai phối hợp với các sở học khác đột nhiên hình thành một đôi kim mang tuệ nhãn. Đối với kết trận không gian và các cơ quan đều có thể nhìn thấu căn bản vì vậy hắn không sợ hãi nhiều lắm. Chỉ có yêu thú cao cấp trong cốc mới là thứ làm cho Lâm Khiếu Đường lo lắng. Bất quá Lâm Khiếu Đường vẫn có nắm chắc rất lớn trở về an toàn. Lâm Khiếu Đường hơi tự định giá. Tuy rằng chính mình rất muốn đi, nhưng ngại thân phận hiện nay, thực sự không quá hiểu rõ tính cách thiên cực lão nhân. Tốt nhất không nên nổi bật gì. Lào giả lưng hù hiển nhiên không có ý tứ đứng ra, vẫn ngồi trong một góc nhìn theo ý đồ của mọi người hành động. suy nghĩ đắn đo, lâm khiếu đường quyết định buông tha ý định vào cốc tìm kiếm nguyên hòa. tuy rằng nguyên hòa và bảo tàng trong cốc có sức mê hoặc rất lớn đối với lâm khiếu đường, hơn nữa rất có thể tìm được một số tài liệu quan trọng để tạo một thân thể mới cho tân tây á. thế nhưng một khi đứng ra, phương diện nguy hiểm sẽ đề cao trên diện rộng. dù sao đi nữa chính mình không quá nóng lòng, lâm khiếu đường quyết định tạm thời buông tha vào cốc. Có thể phóng ra mấy trăm con tham thị thú tiến hành theo dõi, thăm dò lộ tuyến, phương pháp vào cốc. Sau đó tự mình đơn độc tiến vào, đến lúc đó hiển nhiên hệ số an toàn tăng lên nhiều. Vật phẩm mà chính mình tìm kiếm không có bao nhiêu liên hệ với tổ hóa long dao, không cần lo lắng bị người khác cướp đi. Lúc này thượng vân chân nhân trực tiếp lấy ra ba túi nguyên thạch đặt trên bàn nói. Nguyên lão nguyện ý vào cốc trực tiếp cầm một nghìn nguyên thạch trung cấp. Linh Vương Đan Thì khi quay về sẽ thưởng sau. Lâm Khiếu đừng thầm cười. Ba vị đại nguyên lão này đúng thực là tính toán tỉ mỉ. Một nghìn trung cấp nguyên thạch để khích lệ quả thực là con số không nhỏ. Nhưng vẫn có thể kiếm được. Cũng có thể tái sinh. Tặng ra trước cũng không hề gì. Mà Linh Vương Đan Thì lại bất đồng. Luyện chế ra một viên cực kỳ chắc trở. Tài liệu càng khó có thể tìm kiếm. Nếu như tặng ra rồi. Một khi nguyên lão ngộ hiểm thất lạc hoặc không trở về được, viên linh vương đan này cũng sẽ theo đá chìm đáy biển, chẳng bằng chờ ai sống sót trở về thì mới đưa ra, trung quy phải để linh vương đan phát huy tác dụng mới được. Ở trong hiên viên tông nghèo nàn này, hỗ trợ trung cấp nguyên thạch quả thực là mê hoặc, vừa mới đưa ra không lâu sau, một nữ tử áo đỏ yêu Mỹ đã đứng lên trực tiếp thu hồi trung cấp nguyên thạch, nói, ta nguyện nhập cốc. Nhìn thấy nàng, Lâm Khiếu đừng hơi cảm thấy kinh ngạc. Nàng chính là Hồ Mị Nhi một trong những nguyên lão có tu vi thấp, mặc dù chưa phải là thấp nhất, nhưng cũng là một trong những người xếp cuối. Bất quá Lâm Khiếu đừng cẩn thận nghĩ lại cũng thấy hợp tình hợp lý. Năm đó nàng cũng đã mang trách nhiệm là trưởng lão môn phái mạo hiểm xông vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp này tựa Hồ rất yêu thích mạo hiểm. Mị Nhi... Ngươi cần phải hiểu rõ Lấy tu vi hiện tại của ngươi Sấm cốc không nắm chắc cho lắm Tù ma cốc Chính là thượng cổ ma cảnh Hung hiểm trong đó không phải ngươi có thể tưởng tượng được Hay là cứ đóng giữ ở môn phái đi Nếu trên phương diện tu luyện có gì chắc chờ Ta có thể trợ giúp một tay Ở giữa hàng ghế Một vị phụ nhân trung niên diễm lệ bỗng nhiên đứng lên Hơi có chú lo lắng nhắc nhở Hồ Mỹ Nhi nghiễm nhiên cười Chỉ là trong ánh mắt còn xen lẫn ba phần miễn cưỡng. Đa tà cốc chủ ưu ái. Mỹ Nhi đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Hơn 80 năm trước ta tiến vào linh hồn dai. Hôm nay tu vi đình chế đã hơn 10 năm. Nếu cứ tiếp tục không đột phá mà nói. Sợ là sẽ hết thó nguyên chết đi. Không còn khả năng đột phá nữa. Mỹ Nhi cần không phải là trợ giúp. Mà là đột phá. Từ trong lời nói của hồ Mỹ Nhi. Chúng nguyên lão đều nhìn thấu quyết tâm của nàng, một tiếng cốc chủ gọi lên lại càng cực kỳ thân thiết. Phải biết rằng từ sau khi thành lập yên viên Tông Hồ Mỹ Nhi trở thành nguyên lão môn phái, đã không còn gọi Dung Tuyên là cốc chủ, lúc này gọi ra một tiếng ấy. Dường như ý nàng, đối với việc có trở về hay không hiển nhiên cũng không hề nắm chắc. Vẻ mặt Dung Tuyên bất đắc dĩ, muốn nói nhưng cũng không biết phải nói gì, cuối cùng nàng vẫn mang một tia hy vọng. Nói, nếu ngươi không vào trong cốc, ta có thể dạy cho ngươi thuật để vượt biển, hơn nữa còn cùng ngươi đi tìm kiếm người kia. Hồ Mị Nhi thản nhiên cười, nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm ta cũng không còn nhớ rõ. Năm xưa, Tu Vi hắn bất quá chỉ là sự dai, sợ rằng cũng đã vật còn người mất. Bên kia đại hải lại là nơi không yên ổn, hơn phân nửa là không còn trên nhân thế này. Ta cũng đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Dung Tuyên thấy trên mặt hồ Mị Nhi có vẻ lưu luyến cực kỳ mờ mịt. phảng phất như thấy được một tia hy vọng nhưng lại như không có. Lại nói, hy vọng tìm kiếm người này vẫn hơn xa so với hy vọng nhập cốc sống sót quay về. Huống hồ một khi tìm được hắn, ngươi lại có thể thông qua song tu đột phá quan khẩu. Tu Vi có khả năng tăng cao, cho dù ngươi sấm cốc tìm được bảo tàng cũng chưa chắc đạt được hiệu quả như vậy. Trong mắt hồ Mị Nhi hơi chút mê man, nhưng chỉ thoáng qua, khẽ cười nói, so với đạt được đáp án sau khi đau khổ tìm kiếm, chẳng bằng để hắn sống trong lòng ta, hữu duyên vô phận, cũng chẳng nên cố gắng miễn cưỡng, cốc chủ không cần nhiều lời nữa, tâm ý Mị Nhi đã quyết, Mị Nhi chỉ có một chuyện muốn nhờ, dung tuyên nặng nề thở dài nói, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ dùng toàn lực, ngươi nói đi. hồ mỹ nhi đưa qua một chiếc vòng tay màu lục nhà nói nếu người kia may mắn không chết trở về mà ta lại không quay ra từ tù ma cốc mà nói xin cốc chủ đem chiếc vòng tay này giao cho hắn chuyển lời với hắn một ngày phu thê trăm ngày ân trăm ngày phu thê sâu tựa biển hắn với ta có ân cứu mạng đại ân kiếp này không biết lấy gì hồi báo dùng vòng tay gửi gắm tình cảm mãi mãi không quên ta hổ thẹn chỉ có thể khắc trong tâm khảm nghiộ tâm vô lực, hồng diệp cốc các chủ hồng hương các hồ mỹ nhi tặng. Lâm Khiếu đừng vẫn luôn bảo trì trấn định mà bây giờ thân thể không tự chủ chấn động, nếu không phải chân. Du Nơ tuyên tiếp nhận vòng tay, triệt để cắt đứt ý niệm lưu chân người đã từng là thủ hạ đắc lực của mình ở trong đầu, ngươi yên tâm đi đi, dù cho ta không đợi được đến ngày đó, ta cũng sẽ cho hậu nhân của ta truyền xuống, cũng sẽ an bài đệ tử vượt biển tìm kiếm. Không tìm được bản thân hắn cũng phải tìm được hậu nhân của hắn, nhất định sẽ tặng ra vòng tay này, cho ngươi một danh phận xác định. Cảm tạ cốc chủ, Mỹ Nhi xin cúi lại ngài. Hồ Mỹ Nhi nói rồi liền muốn quỳ xuống, Dung Tuyên vội vàng đỡ lấy nói, chớ quá kích động, sấm cốc chính là lúc không được nghĩ ngợi lung tung, phạm là thứ không thể cưỡng cầu, năng lực mình không thể đạt được liền phải toàn thân quay lại, tỉ tỉ chờ ngươi đi ra phải nhớ kỹ, không được bỏ qua hy vọng sống mà một mực tìm kiếm thu hoạch, như thế không đáng. Mị Nhi nhất định sẽ không quên. Tâm tình Hồ Mị Nhi thoáng bình tĩnh nói, Lâm Khiếu đừng vô cùng cảm động nhưng cũng âm thầm cười khổ. Bản thân không tài không đức, khiến cho hai nữ tử chờ đợi mình, hiện tại khiến hắn có một loại xung động hận không thể lấy chân diện mục mà gặp gỡ Hồ Mị Nhi, chẳng qua lý trí vẫn còn chiến thắng xung động. Nếu như hiện tại lộ ra chân diện mục, mặc dù có thể vạch trần được âm mưu đại Hà Quốc, nhưng cũng sẽ đả thảo kinh xà. Nếu như đã trong cuộc, nhất định phải chờ đến thời cơ tốt nhất phá cục mà ra. Giữa đường phá cục chính là hạ sách vô cùng, nhưng lấy tu vi hồ Mị Nhi ngày hôm nay, sấm cốc hầu như là chịu chết. Lâm khiếu đừng liếc nhìn lão giả gù lưng trong góc phòng, có lẽ bản thân phải mạo hiểm một lần. chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 333, giáo huấn đệ tử đại nguyên lão biểu tình cùng lời nói của Hồ Mị Nhi đã làm cho mấy vị nguyên lão hơi chút dao động, bọn họ vốn có cùng tình huống như Hồ Mị Nhi, mấy mươi năm qua chuyên tâm tu luyện, thế nhưng tu vi vẫn trì trệ không tiến, nhìn không ra được một tia hy vọng. Ngay lúc mấy vị nguyên lão còn do dự, Một vị lão giả mặc bạch bào chậm rãi tiến lên, thu lấy đám trung cấp nguyên thạch vào trong túi chữ vật. Các vị nguyên lão đều kinh dị, hiển nhiên đối với việc thiên cực lão nhân đứng ra cảm thấy rất ngoài dự liệu. Người này có tiếng tham sống sợ chết. Gần mấy mươi năm qua trầm mê tại song tu thuật, tu vi không tiến còn thụt lùi. Cho dù tất cả mọi người có đi vào cốc, chỉ sợ hắn cũng sẽ co đầu rút cổ phía sau, không chịu ló mặt ra. Ngay cả ba vị nguyên lão, sắc diện vốn không chút biểu tình cũng phải khẽ nhúc nhích, tử hồ nhìn thiên cực lão nhân có thể đứng ra, không chỉ có một tia kinh ngạc, mà còn có cả một tia không thể lý giải, lão giả lưng ngù vẫn thu mình tại một góc nhìn lại thiên cực lão nhân có phần không rõ, đối với cử động của người kia hiển nhiên không thể tiếp thu cho được, lão phu nguyện đi. Thiên cực lão nhân thu hồi nguyên thạch sau đó đơn giải nói một câu liền trở lại chỗ ngồi. Trên mặt hồ Mỹ Nhi hiện lên một tia thất vọng, hành binh ngược lại dù có nguy hiểm thế nào, nàng cùng sẽ không hề e ngại. Thế nhưng muốn cùng lão già đáng ghét như kia đồng hành, thực sự không gì khó chịu hơn nữa. Lâm khiếu đừng cẩn thận ngụy trang khí nguyên bản thân, lại tỉ mỉ quan sát biểu tình biến hóa của từng người. Càng vận kim mang tuệ nhãn thận trọng dò xét. Chỉ thấy ánh mắt thượng vân chân nhân rất bí mật liếc sang thổ nham lão quái. Nếu không phải bản thân lâm khiếu đừng có được kim mang tuệ nhãn. Cho dù có nhìn thẳng đi nữa cũng khó có thể nhận ra biến hóa trong mắt thượng vân chân nhân. Lúc này thổ nham lão quái nhất thời đứng lên. Bàn tay vừa động liền thu lại đóng nguyên thạch vào trong tay áo rộng. Sau đó thanh âm khàn thô của thổ nham lão quái tùy ý vang lên. Lão Phu rất muốn nhìn một chút xem bên trong thượng cổ ma cảnh này rốt cuộc hung hiểm ra sao mà luôn bị thế nhân cho là đáng sợ. Lão Phu ngược lại càng muốn đi vào thử một phen. Lời nói này thực ra lại phù hợp với tính cách của thổ nham lão quái. Chư vị nguyên lão đồng thời thở vào một hơi nhưng lại có chút tiếc nuối. Chính bởi theo đó đã hoàn toàn mất đi cơ hội mà sự tiếc nuối mỗi lúc lại càng lớn hơn. Không thể lấy được trung cấp nguyên thạch chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nếu vào cốc thành công, càng có khả năng rất lớn thu được bảo tàng. Dựa theo quy cụ, mỗi khi tìm được bảo tàng thì người tìm được sẽ là người có quyền ưu tiên chọn trước. Bất quá nếu tất cả đã được xác định hoàn thành, có hối hận cũng là vô dụng thôi. Ba vị đại nguyên lão nói qua vài điểm cần chú ý khi vào cốc rồi liền để cho chúng nguyên lão giải tán. Cũng không nói thêm gì mà chỉ nhắc ba vị nguyên lão sấm cốc ba ngày sau tập hợp tại Đại Hiên Tiền Điện. Đến lúc đó sẽ có năm trưởng lão cùng một số đệ tử cùng tập hợp rồi xuất phát đi tù ma cốc. Lâm khiếu đường vừa ra khỏi nghỉ sự đường liền chú ý tới bên phòng nghỉ đang truyền đến động tĩnh không nhỏ. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, chân điểm một cái cả người đã hóa thành đảo Bạch Mang vượt lên trước mấy vị nguyên lão. Trước một bước tiến nhập trong phòng nghỉ. Tiện nhân ngươi dám hạ độc với ta, muốn chết. Bên trong phòng nghỉ, một gã thanh niên nam tử mặc đạo bào màu xanh mở chừng hai mắt, hung hãn nhìn tố tố phẫn nộ quát. Sắc mặt tố tố tái nhợt nhìn sang bên thanh niên nam tử, thân thể mảnh mai bởi vì tức giận cùng sợ hãi mà lạnh run lên từng hồi. Hai tròng mắt càng tràn đầy nước mất ủy khuất, nói không ra lời. Tiện nhân này, ngươi cho ngươi là ai? Thực tưởng là thiếp thân nguyên lão sao? Bất quá chỉ là món đồ chơi mà thôi. Thanh niên nam tử lần thứ hai quát lớn. Thanh niên nam tử nói vài câu như vẫn chưa hết tức giận. Nhìn hai tay mình đang dần biến thành màu đen. Nỗi tức giận trong lòng lại lần nữa dâng lên. Khí nguyên trên người theo đó bành trướng. Vài tên đệ tử đúng gần đó đều vội vàng né tránh. Như rất sợ lây phải tai họa. Cũng không có người khuyên can hai vị đồng môn đang tranh chấp. Càng có không ít người đứng một bên bày ra một bộ dáng chế giễu, cười xem náo nhiệt. Giữa lòng bàn tay thanh niên nam tử bỗng hiên hiện ra một ngọn hòa diễm hừng hực, rồi cả bàn tay bọc trong hòa diễm đánh về phía tố tố. Sắc mặt tố tố trắng bệt, kinh hoàng dương to đôi mắt, biểu tình tuyệt vọng không nói lên lời. Chúng đệ tử bên cạnh kinh hô, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là một trận nháo nhào nhỏ. Ai ngờ vị thanh niên nam tử vốn là đệ tử đại nguyên lão cư nhiên dám tại trước mặt đông đảo mọi người hạ xuống sát thủ. Điều này không khỏi khiến cho mọi người kinh hãi. Dừng tay. Một tiếng phẫn nộ từ bên ngoài phòng nghỉ truyền tới. Một gã trung niên hán tử mặc vỏ phục màu lam không biết từ khi nào đã xuất hiện ngoài cửa. Thanh niên nam tử vừa nghe thanh âm. Tâm linh nhỏ bé đã rớt đi phân nửa nhưng mới rồi đã vận toàn lực vào đôi bàn tay. Lúc này có muốn thu lại cũng không được nữa rồi. Chỉ thấy bàn tay hừng hực hỏa diễm đang nhằm thẳng hướng ngực tố tố. Nói thì chậm nhưng diễn biến lúc đó lại nhanh vô cùng. Chỉ thấy một đảo thiểm điện bỗng nhiên hiện lên. Gã trung niên hán từ từ bên ngoài cửa cấp tốc lao đến. Trong nháy mắt đã chắn tại trước người tố tố. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc Toàn bộ phòng nghỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ. Bóng người màu xanh mạnh mẽ bắn lui lại phía sau. Đập mạnh vào vách tường Bóng người màu xanh này chính là gà thanh niên nam tử Đang muốn đưa tố tố vào tử địa Phúc Một mụn máu tươi thật lớn phun ra Gà thanh niên nam tử kinh hoàng vô cùng Sợ hãi nhìn lên vị lão giả mặc bạch bào đột nhiên xuất hiện Đông Một tiếng đã quỳ sụp xuống Sư thúc tổ tha mạng Đệ tử chỉ là ra chiêu tự vệ mà thôi Người nhìn xem tay của ta đã hoàn toàn biến thành màu đen rồi Tố tố nhìn thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống như người trong mộng, thần tinh ngơ ngác nhìn lên bóng lưng vững vàng trước mắt, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, trong lòng lại càng nổi lên một cố cảm giác kỳ diệu, rất ấm áp, cũng rất kiên định. Lâm khiếu đừng lạnh lùng nhìn xuống thanh niên nam tử đang quỳ dưới đất nói, ngươi có biết sát hại đồng môn là tội danh ra sao không? Thanh niên nam tử vội vàng dập đầu nói. Đa tạ sư thúc tổ kịp thời ngăn cản, giúp cho đệ tử tránh khỏi lỗi lầm. Lâm khiếu đừng liếc mắt tới hán tử Mặc Lam y đang tới gần, nếu không phải có điều lo lắng, cố kỷ thân phận bại lộ. Lâm khiếu đừng đã sớm một trưởng đem gà thanh niên này đánh chết. Hán tử Mặc Lam y đang tiến lại gần chính là Hỏa Dương Vương Hồng Chiến, mà gà thanh niên Nam tử hiện đang quỳ dưới đất chính là Dư Vì, đồ tôn của Hồng Chiến. Người này thiên phú hơn người nhưng tính tình lại cực kỳ hẹp hòi, còn có chút ý thế hiếp người. Hồng Chiến dẫn hắn tới đây chính là muốn cho hắn hiểu biết hơn, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn lại dám làm loạn đến nông nỗi này. Cư nhiên dám trước mặt đông đảo mọi người hạ sát chiêu với người đồng môn, khóe miệng thiên cực lão nhân do lâm khiếu đừng hóa thân khẽ lộ ra một tia cười nhà Liếc mắt sang hồng chiến sau đó vung tay mạnh mẽ hạ xuống ngực thanh niên nam tử một trường. Thanh niên nam tử đang quỳ dưới đất lăn ra xa hơn trường. Sắc mặt thống khổ vạn phần, thân thể bị một cỗ khí nguyên kỳ quái bao bọc lấy. Khí nguyên bản thân không ngừng bị ăn mòn, tu vi nhanh chóng giảm sút. Mọi người đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới. Thiên cực lão nhân dĩ nhiên ngay cả mặt mũi hồng chiến cũng không muốn dành cho... Lại dám trước mặt phế đi đồ tôn của hắn Đúng là hiếm thấy Hồng Nguyên Lão Sự việc ngươi cũng thấy toàn bộ Lão Phu xuất thủ thay ngươi dạy dỗ đồ tôn một chút Ngươi không có ý kiến gì chứ Lâm Khiếu đừng thản nhiên nói Hồng Chiến liếc mắt nhìn đồ tôn đã bị phế bỏ Ngược lại không hề tức giận Người này nếu không hối cải Chẳng bằng xe é phế bỏ đi Đỡ phải ngày sau gây ra đại hoa không thể bù đắp Hồng mộ còn muốn đa tạ thiên cực nguyên lão đã lưu lại tiện mệnh của hắn. Ba ngày sau nhập cốc, mong rằng thiên cực nguyên lão không nên vì việc này ảnh hưởng. Hồng chiến vừa nói chuyện, vừa kỳ quái nhìn lướt qua thiên cực lão nhân, cảm giác lão nhi này có điểm kỳ quái, nhưng một hồi thăm hỏi cũng không có kết quả gì.